Giải băng trên người anh ta cũng đã tháo bỏ bớt Nhâm bước vô buồn lên tiếng Đỡ nhiều chưa anh ba Ba lành đang lò mò lần theo thành giường Để tập cử động cho đỡ cuồng chân Quay mặt lại liền Cậu ba đó hả Nhâm khựng lại khi thấy rõ Hai trũng sâu trên đôi mắt của ba lành Mặc dầu anh ta thừa rõ Thế nào ba lành cũng bị mù Ba lành nhắc hỏi Cậu ba hả Nhâm lún cuốn đáp Tôi đây Hôm nay coi bộ anh khá nhiều Nụ cười héo hắt của ba lành càng thêm có vẻ quái dị Với chiếc môi trơn sức Với hàm răng gãy và giọng nói của anh ta khác lạ hẳn đi À khá nhiều Ngồi chơi cậu Con vợ tôi cũng mới về Nhâm giật mình Vậy hả Tập 8 Nghe tin nhà thương quận chuẩn bị tản cư Nhâm lực đật lên thăm ba lành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 Nhâm luôn cuốn đáp Tôi đây Hôm nay coi bộ anh khá nhiều Nụ cười héo hắt của ba lành Càng thêm có vẻ quái dị Với chiếc môi trên sức Với hàm răng gãy Và giọng nói của anh ta khác lạ hẳn đi Ờ khá nhiều Cậu ngồi chơi còn vợ tôi cũng mới về Nhâm giật mình Vậy hả Ừ Ngồi chơi cậu Nhâm không để ý đến giọng nói khá sắc sược của ba lành Và hỏi lãng ra Sao Anh có tính tản cư theo nhà thương không Ba lành khó nhọc nhích người để ngồi lên giường Nhâm dội chạy lại đỡ ba lành Nhưng anh khẽ hất tay ra Và cười nói tôi ngồi được mà cậu Nhâm sẻn lẻ nhích ra Nhưng không đành tâm bỏ đi Và sớ rớ một bên ba lành Sẵn sàng nâng anh ta lên nếu anh ta trật tay Ba lành y ạch leo lên giường Và không giấu vẻ hễ hả Một khi đã ngồi yên trên nệm Anh ta nhíu mày ngóng đoạn lên tiếng hỏi nhâm Cậu lên đây chi vậy? Nhâm niềm nở đáp Thì à, lâu lâu lên thăm anh Với lại nghe tin nhà thương tản cư Ba lành ngắt lời anh ta Tôi cũng tính gì về đây Ủa sao anh không ráng theo họ cho thiệt mạnh? Đôi tròng mắt không còn Càng làm cho nét mặt của ba lành thêm vẻ lạnh lùng Tôi ảnh rầu mà Ở đây bực mình Bực mấy lắm Ờ Lát nữa cậu cho tôi quá gian về dưới ngang cho rằng ba lành muốn hỏi mắt mỏ mình gì đây nhâm nhóng thử một câu sao hồi nãy anh không theo vợ anh ba lành trả lời một cách suôn sẻ hồi nãy không có quan thầy ở nhà nay tiện cậu lên đây á thì nhờ cậu nói với ổn luôn ngừng một giây anh ta hỏi ngay được chứ cậu nhầm có vẻ khó chịu anh ta liếc chừng ba lành và mới trực nhớ ra sự đuôi mù của người đối diện mình anh ta yên tâm nhún vai cũng được Sao có gì phiền cậu không Nhâm dội đó Đâu có Ăn thua anh chứ tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ anh Phiền cậu quá ha Nhâm cúi mặt ấp úng Chút đỉnh mà anh Với lại tôi cũng có lỗi với anh Ba lành cười lớn Vậy chuyện đó đi Tôi không muốn cậu nhắc tới nữa Nhâm ngập ngừng Tôi biết anh rộng lượng Nhưng một khi về dưới Không có gì khác đâu Tôi đã nói như vậy Năm lần ấy lượt rồi Nhâm ngập ngừng Cảm ơn anh Nhưng chắc về dưới Anh buồn lắm Bây giờ anh như vậy bà lành hất mặt Như để ngó lơ lên trần nhà Cố gắng nói cứng Nhưng giọng không khỏi pha Đôi chút ngậm ngùi Rồi nó cũng quen đi chờ Nhâm than thở đẩy đưa Mai chiều giặt giả tới nữa Mà anh như vậy thì khổ quá bà lành cười nói như không Ôi ăn thừa gì Tôi như vậy thì tay tà gì vô Cũng khỏi chạy đi đâu hết Càng khỏe Mà tôi nói có gì cho một khác Thì càng mừng Nhâm nói không suy nghĩ Còn vợ con Tiếng cười khang của ba lành Làm cho nhâm nín bật Anh ta biết mình đã lỡ lời Đôi mắt sâu trũng của ba lành Hướng thảm về hướng anh ta Cậu nói móc lò tôi sao chứ Vợ con khỉ gì Cái đó cậu hiểu gì hơn tôi Nhâm gượng gạo phân trần Không phải tôi muốn tự bào chữa Nhưng thật tình thì chỉ mới có lần đầu Mà cũng chưa có gì hết Kế anh vô Ba lành cười lạc Tôi hơi đuôi đây mà Mấy người chạy bỏ quần áo lại Mà, mà còn nói không có gì hết Rồi lần sức dọc cô là nữa chi Đâu, cậu làm ơn cắt nghĩa cho tôi nghe coi Tự nhiên nhâm cuối gầm mặt xuống Như không chịu đựng nổi đôi mắt của ba lành Dù rằng đôi mắt ấy không còn nhìn soi mối một ai được nữa Ba lành thở dài nghe sổ vùng một Giọng lắng dịu hẳn lại Mà <cười> thôi Tôi cũng chẳng muốn nhắc lại lại gì nữa bề gì cũng yêu hết rồi Nhâm ngước lên Anh như vậy Ba lành ngoặt miệng cười Nửa ngây ngô nửa độ lượng Thì kể cũng như yêu luôn Chứ còn gì nữa Về lúc đó viên y sĩ xô cửa bước vô buồn Bô bô chào hỏi nhâm Mới lên hả cậu Nhâm chưa kịp nói gì thì ba lành đã lên tiếng trước Dạ xin ngon thầy cho tôi về viên y sĩ cười quay qua phân bùi với nhâm Anh ta đòi về hoài đó cậu Kể ra thì về cũng được Tụi tôi lại sắp phải dọn nhà thương đi Nhâm buộc lòng phải hưởng ứng theo ảnh có nhờ tôi nói với ông cho ảnh về Và sẵn có tam bản của tôi viên y sĩ gật đầu liền Được cậu đưa anh ta về thì tôi càng yên tâm Hiện nay kể như anh ta được mạnh và lành các vết thương đến chín phần 10 Về nhà chỉ cần dình giữ sạch sẽ và tắm bổ thêm là như thường Hai tiếng như thường nói bằng một giọng rộng rãng rất vô tư của viên y sĩ Làm cho nhâm đâm ra ngượng nghịu ngang Anh ta lắp bắp nói mấy lời cảm ơn Cùng hỏi thăm viên y sĩ thêm về cách thức săn sóc ba lạnh Đoạn phụ giúp anh ta thu dọn đồ đạc mang về nhà Sau đó Ba Lành bám vào một bên vai anh ta Để anh ta dẫn xuống tam bản Và anh ta đâm ra khó chịu khi nghĩ rằng Một khi về tới nơi Anh ta lại phải hộ tống Ba Lành lên đến tận nhà Chiếc Tam bản vừa cập bến là nhâm quay qua Vỗ nhẹ vai Ba Lành Ân cần giận dò Anh chịu khó ngồi đây một chút Để tôi chạy lên cho hai bác trên nhà hay Nghe Ba Lành quơ tay chụp áo anh ta giữ lại Mất con lắm cậu Cậu đưa tôi lên luôn đi không được sao Hay là cậu ngại ngôn đi gì Tôi đã nói rằng mình nên bỏ qua hết Nhâm rụt rè nhìn lại anh ta Chống chế một cách dụng về Không tôi muốn cho hai bác hay Để hai bác mừng Bà lành cười đáp Thì một kể một chút cũng chẳng sao Cậu cứ bình tĩnh như thường Đâu phải tôi để Tới lúc này mới lo chuyện cũ ra kẻ dạy cậu Mọi chuyện gì cũng ngụy tanh ngụy ơ hết rồi Vậy gì tôi cũng đuôi ngù Và thân thể thì thẹo bấy nó ra đây luôn đó để cậu đừng cười Chuyện vợ con đối với tôi bây giờ hả Tôi coi cũng như không à Tôi nói đó để cậu được yên lòng Nhâm trợn mắt có thẳng vào gương mặt Méo mó sức mẻ của ba lành Để cố tìm ra một nét khả dĩ Biểu lộ được tâm trạng thật của anh ta Khi anh ta vừa thốt ra câu đó Gương mặt ấy không cho nhâm biết gì hơn Ngoại trừ chiếc môi sức của ba lành Hơi nhếch lên một chút Nhâm tự hỏi Chẳng biết anh ta đang cười mỉa Hay là thương tật vốn làm cho nét môi của anh ta Có một vẻ cấu hữu như thế Sự im lặng kéo dài của Nhâm Làm cho ba lành đoán chừng được phần nào Tâm trạng của kẻ đối diện mình Và kiên nhẫn nhắc lại ý của mình Tôi nói thiệt mà cậu Kể ra thì cháu nghe một chút Chứ từ đây à, tôi với cậu Nghe là thân thiết nhau nhất đó Nhâm cười gượng Bộ anh tính nói sóc ốc tôi Ba lành trả lời một cách ráo quảnh Không mà, tụi mình không có chuyện gì giấu nhau hết Chuyện gì cũng rõ nhau hết Và chuyện gì cũng ráng giữ kín hết Không phải vậy sao cậu Nhâm miễn cưỡng đáp Thì như vậy rồi Ba lành gật gù, Bởi vậy tôi mới ngó là cậu đừng thắc mắc chi hết Vợ con đó với tôi hết ăn thua gì rồi Giọng nói rất mực thản nhiên của ba lành Không khỏi làm cho Nhâm lấy làm lạ Và vội hỏi Bộ anh để chị hả Để tức là bỏ Ba lành nhăn mặt Coi sao bây giờ cậu trọng hiểu Và khờ quá vậy Tôi để nó thì quá ra vụ mình Muốn giấu nhẹm đây Đổ bể lùm xùm lên sao Cậu không nghe quan thầy nói Tôi bị thương gì khác sao Tôi bây giờ còn chắc ăn hơn Mấy ông thầy xải nữa đa cậu à? Nhâm phì cười vì những câu nói có vẻ khôi hài nhiều hơn là cự nữ ấy Của ba lành À vậy hả Chứ sao cậu Cậu tin chưa chứ Nhâm liếc chừng anh ta Và khi thấy anh ta có vẻ hớn hở một cách ngây ngô Nhâm mới vững tâm tròn tay lên dai ba lành Anh nói thì tôi cũng phải tin Nhưng vậy anh phải chịu thiệt thòi nhiều quá Anh còn trẻ còn mạnh Ba lành nhúng dai giọng chán trường hơn là chưa sót Cậu nghĩ coi Tôi quỷ một gió như vậy thì còn ham muốn gì nữa Rồi như sợ bị hiểu lầm Anh ta vội nói tiếp Hậu phải chung muốn trách gì cậu đâu Có lẽ kiếp trước tôi sao đó Nên bây giờ ông trời mới trả quả như vậy Nhâm hỏi lãng sao Để tôi đưa anh lên bờ ngay Từ đây vô tới nhà anh cũng còn một đoạn đường nữa Ba lành gật đầu Ừ cậu đưa gói đồ chưa ôm cho Nhâm gạt ngang Được mà anh Anh lo níu chặt tôi Và cẩn thận dò bước lên cầu Cầu này trơn tuột ra Hay là Anh để tôi cổng anh lên bờ Ba lành cương quyết từ chối Cậu để tôi tập cho quen lần Khi hai người đang dìu nhau lên gần tới bờ Thì đã thấy tiếng má ba lành cùng thấm Và một vài người lối sớm tất tả chạy đến Có lẽ ai đã trông thấy nhâm cho tam bản quẹo vào xẻo Và có ba lành ngồi trơ dơ trên sạp không mui Nên đã chạy về phi báo Ba lành nghe tiếng chân người dồn dập Nên thượng lại và hỏi nhỏ nhâm Ai đó vậy? Có tiếng của má ba lành khóc hòa lên Trời ơi rằng ba! sao con đến nông nôi này hả trời? ba lành cao có ngước mặt lên to tiếng. còn sống nhân gan gây chứ có sao đâu mà má khóc ôm sòm vậy. má cũng có lên trên nhà hương thăm con rồi mà. bà mẹ vẫn bù lưu bù loa. nhưng bây giờ mày về mầm mà như vậy. chợt thấy vẻ mặt cao có dễ sợ của ba lành, bà im bặt. thấm vừa đỡ chồng đi vì lý chừng nhâm. anh này bắt buộc phải đi lùi lại phía sau. Vào đến nhà Nhâm tiến lên cáo từ ba lành Tôi xin cứu nhanh anh Hôm khác sẽ vô thăm anh Ba lành cười nói bô bô Như là một kẻ tri kỷ lâu ngày của Nhâm Cảm ơn cậu an nhăn cậu Hôm nào rảnh á Cậu thả vô trong này chơi nhanh cậu Hiện không có cậu qua ngày Tôi chắc không sống nổi quá Thấm cúi gầm mặt xuống Trong lúc Nhâm ngượng nghịu gật đầu chào tía má ba lành Hai ông bà súng xích quanh Nhâm Mỗi người một câu cảm tạ lòng tốt của Nhâm trong lúc con trai mình lâm nạn, nhâm già dạ cầm chừng và dội rút lui, vừa xuống tới bến nhâm chợt nghe có tiếng chân người chạy thình thịch ở phía sau, anh ta quay lại và thấy thắm vừa ngó chừng về hướng trên nhà vừa lúp xúp tiếng về phía mình, nhâm cao có hỏi chạy đâu đó hả? thắm bước lại đứng khúc sau một đám tre tầm dông, chạy kiếm anh chứ chạy đâu nữa? lại đây em hỏi thắm chút coi, nhâm nhăn nhó, chuyện mới rằn rạn đó em chưa tỡn sao? Thôi em lên trển đi Thấm dùng dần ngoắt anh ta lại Thì để em hỏi một chút coi Bắt buộc nhầm phải bước lại Hỏi cái gì nữa Mau đi Thấm lừa mắt Làm bộ hoài Có chuyện cần người ta mới chạy xuống đây chứ bộ giỡn sao nhầm ngó quanh hối thúc Thì nói mau đi Rủi ai trông thấy Thấm chặn lời anh ta Không có ai đâu mà Sao anh Cái gì mà sao Bộ muốn sao nữa hả thắm chắc lưỡi Anh này kỳ quá Người ta lo thấy mồ đi nè Vụ của tụi mình có êm không Mà sao em thấy anh ba với anh thân thiện nhau quá vậy Nhầm ngó xuống đất thở ra Thì bây giờ thấy ảnh bỏ qua hết đó Nhưng không biết trong bụng ảnh thì sao Anh cũng chẳng rõ Vậy ảnh có ý phiền trách gì không Nhầm khẽ lắc đầu Mấy kỳ đầu anh gặp ảnh Thì ảnh cũng có gay gắt Nhưng lần sau này bộ ảnh sẵn lòng bỏ qua hết Em không thấy ảnh như thường đó sao Thấm nhíu mày Anh có biết vì sao anh thay đổi như vậy không Chẳng lẽ mình làm như vậy Mà anh bỏ qua một cách dễ dàng Ban đầu anh cũng thắc mắc lắm Nhưng dầu sau mình cũng thấy rõ là Hồi nào tới giờ anh chưa xì ra một chút gì hết Ai hỏi tới thì anh chỉ trả lời gọn Là vì ảnh sơ sẩy để rớt rụ đạn vậy thôi Vậy anh không có hỏi ảnh nào Còn em có khi nào ảnh đá động xa gần vụ này không Thấm thở dài Em cũng có hỏi mí mí Dạ xin lỗi ảnh Nhưng mười lần như một Ảnh đều gạt phát đi Ảnh nói việc đã lỡ rồi Làm cùm lum lên cũng chẳng ích gì Nhâm gật đầu Với anh ảnh cũng nói vậy Không biết ảnh có thâm thù gì Hai đứa mình không Chẳng lẽ ảnh Nhâm cười lạc Nói thẳng ra mà nghe Thâm thù thì cũng chẳng làm gì ai được Nếu ảnh muốn trị tụi mình Thì ảnh chỉ việc phanh phui ra hết sự thật Là mình cũng đủ mệt rồi Theo chỗ anh nghĩ Thì chắc ảnh chán ngán hết mọi việc Nhất là một khi ảnh bị tật quyền như vậy Bây giờ ảnh bỏ qua hết cho khỏe thân Tánh tình của ảnh thật thà chất phát Chứ đâu có rắc rối mà để bụng thâm thù Ảnh ráng gượng vui để cho khuây khỏa Chứ muốn ăn thua với anh hay với em thì có lợi ích gì Chỉ có việc khai thiệt và thưa gửi hai đứa mình Mà ảnh không muốn làm nữa Thì đủ biết là ảnh rất ngại cái chuyện làm rùm ben Và chắc ảnh tính kỹ rằng Dầu cho em hay anh có bị quỷ ban làm khó dễ Hay trừng phạt gì đi nữa Thì ảnh cũng chẳng có lợi lộc gì. đã thế ảnh còn rầu rĩ tức bực thêm Có vợ mà bị như vậy thì vui vẻ sướng khoái gì mà cho thiên hạ hay rùm Để họ xì xào bàn tán đó em Thấm thở dài Thiệt mình cũng bậy quá Cũng may là không ai hay hết Nhâm cười gượng Thì kể như mai nhiều Nếu đêm đó lũ đạn nổ liền thì hai đứa mình banh sát rồi còn đâu Và nếu sau đó ảnh tố cáo sạch bách hết Thì hai đứa mình cũng chỉ có nước mang mặt mo mà ngó thiên hạ Thấm nghiêm trang nói Vậy thì bây giờ mình phải giữ kỹ mới được Bộ tính gặp nhau nữa à Thấm cự nữ bậy Giữ kỹ nghĩa là mình nên tránh ra Nên gian nhau ra đi Nhâm khẽ gật đầu Ừ Anh đã bỏ qua cho một lần Thì mình cũng phải ăn ở làm sao cho coi được Hơn nữa anh còn mang tật mang quyền đủ thứ Liếc thấy Thấm ủ ê Nhâm rụt rè hỏi Chắc em buồn lắm phải không Anh như vậy suốt đời mà em còn trẻ như vậy Thấm chết mắt nhanh như để cho khỏi khóc Thì số kiếp của em như vậy Em phải ráng chịu chứ sao Cũng tại em làm quá Nhâm ngừng Nhưng em có biết là Em còn khổ nhiều nữa không Thấm ngó lại anh ta cười chua chát Còn cái gì mà khổ nhiều khổ ít nữa Nhâm hơi cúi mặt Tìm cách nói cho Thấm hiểu Về phần tật nguyệt của ảnh á Không phải ảnh chỉ đuôi mà không thôi Nếu có vậy thì cũng đỡ cho ảnh Và cho hai vợ chồng nữa ảnh hay ông thầy thuốc không có cho em hay biết gì sao thấm nhíu mày cái gì nữa chẳng lẽ hai bác cũng không biết ảnh bây giờ khổ lắm hai vợ chồng trẻ ảnh mù không làm gì được mà trời lại bắt tội hết gần đàn bà được bộ em chưa hay thì sao thấm thoáng đỏ mặt đáp mau tưởng cái gì chứ em cũng biết rồi mà hai bác tía má anh cũng biết nữa Nhưng mình cũng chẳng nên nói ra làm gì Nhâm gật gù Ừ cũng phải Mình nên giữ cho ảnh Nói ra thiên hạ vô tình nó dễ chơi Thấu tai ảnh tội nghiệp Nhâm thở dài ngó xéo thấm Ai Ảnh bị mù thì cũng có chỗ đỡ Chứ cái kia Thấm gạt ngang Ăn thua gì Được cái ảnh cũng không ham mấy chuyện đàn bà Nhâm ấp úng Nhưng còn em thắm cao có Anh này hỏi kỳ, anh đã bị vậy thì em còn lòng dạ nào Thôi em chạy lên trển đây Dứt lời Thấm bỏ đi liền Nhâm không dám giữ lại và chỉ đứng rầu rĩ nhìn theo người đàn bà xấu xố ấy Ba lành vẫn nằm luôn ngoài bộ ván ở nhà trên Thân thể anh ta bất động, ngoại trừ bàn tay vẫn phe phải đều đều chiếc quạt lá kè Thấm rón rén bước lại, ngồi xuống bên cạnh chồng, rụt rè lên tiếng Thôi anh vô trong buồn ngủ đi anh, khá khuya rồi Ngoài này mũi nhiều lắm Ba lành ngừng quạt Làm như mới hay biết có vợ bên cạnh em đó hả từ ngay anh ngủ ngày này cho tiện Ở nhà còn chứ một ngày dư không em Giọng nói đều của ba lành Làm cho thấm khó chịu du dơ Thấm cố lấy giọng ngọt ngào mới thì có Nhưng anh vô trong buồn ngủ cho gọn Bây giờ anh nằm nhà nghỉ Khỏi cần dậy sớm Nếu anh ngủ ngoài này á Giác sáng em mở cửa rồi quét dọn khu động Ba lành cười nhẹ ngắt lời vợ <cười> Anh thức sớm mà Ở không ngồi rồi chứ có là cũng hay canh gác gì mệt nhọc âu Mà cần phải ngủ nướng Em lấy mồm ra văn ngoài này cho anh ngủ đi Thấm vẫn đứng lì ra đó Không nghe bước chân vợ di động Ba lành to tiếng hỏi Em đâu em Giọng thấm hơi nặng Em đây nè Ba lành dùng đầu quạt kè quơ tìm vợ Và khi chót quạt chạm nhẹ vào tay thấm Anh ta rút lại liền Sao em không đi lấy ngụm? Khuya rồi. Anh ta phân trần thêm. Văn ngủ ngủ đi, Anh còn thức lâu. Bây giờ một đêm á. Anh ta cười khẽ Nói là đêm cho nó có dễ vậy thôi. Chứ hư rối với anh thì ngày hay đêm gì cũng có hù Bây giờ một đêm. Anh ngủ có ngấy tiếng đồng hồ. Thấm nặng nì. Dù sao anh cũng nên vô buồn ngủ. Ở đây là nhà trên. trống trải. Ba lành hiểu lầm là câu nói ấy. Coi. Em dễ biết là trống rãi hay kín mít gì thì có ăn khua gì nữa đâu em. Bộ em nói với vợ chồng mình cũng như trước. Hay là em cho rằng thể anh là mấy thương thì anh ta lại cười khẻ. <cười> cũng như đôi mắt của anh đây. Hế ngù là ngù luôn chứ bộ con người nó cũng mọc lại như cũ sao em. Thấm bực mình nhưng cố giữ giọng điềm tĩnh. Anh làm như em là con nít hay sao mà ngu đến mực đó. Em muốn anh vô trong buồn nghỉ cho nó tiện hơn Em nói sơ như vậy Anh không hiểu sao Ba lành dùng đầu quạt khều tay vợ Sao là tiện Anh không hiểu khỉ gì hết Thấm câu có Vợ chồng với nhau mà anh ra ngủ riêng ở ngoài này Tía má hay người ngoài họ thấy vậy Họ nói được lắm đó chứ Ba lành đập nhẹ chiếc quạt lên mặt dáng À ha Em sợ người ta nghĩ nghị Em là thiệt kỹ và lo xa quá Ăn thua anh đây anh đã nín khe hết mọi việc mà em còn ngại việc nằm riêng nằm chung quá nữa sao khỏi lo mà em việc còn trời mà cũng êm nữa là khứ chỗ ngủ này Ờ hay là em còn ngán anh giận lay nên mới bày gặt ra chuyện ngủ riêng thấm cầu nhầu anh đã có ý cho em hết mọi việc thì xin anh nghĩ đến chỗ đó dễ quá mà anh Ba lành cười thành tiếng <cười> Đúng, việc ổn trời anh còn coi không ăn nhầm gì Thì có chút xíu này anh chịu em không được sao Thấm rắn giọng Anh đã rộng lượng thì em đội ơn lắm Nhưng em chắc anh cũng không muốn nói đánh đầu em làm gì Có chút xíu này nữa mà chẳng lẽ anh còn so đo sao Ba lành sốt sắng sắn đáp Không phải, ngói ngạo ngay Bây giờ anh ít ngủ gắm Chứ không đặt lưng là nằm hẳn cẳng cho chơi giờ sáng quét đâu Ngủ rong buồn á, anh sợ, anh dai cỡ Ngồi lên nằm xuống, hút thuốc lợi kịch lạc cạc suốt đêm Rồi em ngủ không được Ai lo cho em chỗ đó nữa đó em Thấm nhìn kỹ lại mặt chồng Cô khó chịu vì không so đoán được lòng dạ anh ta thế nào Với những lời lẽ ngọt sớt ấy Nét mặt bình thản đến mực như chết Không còn linh động nữa của ba lành Không giúp ích thêm cho sự xét đoán của thấm chút nào hết Cuối cùng cô phải ép lòng tin rằng Ba lành vốn tánh thiệt thà Dễ giận mà cũng dễ nguôi và nay anh ta không thể làm gì khác hơn được Là đành phận cho đỡ tức, đỡ khổ Như nhâm đã suy đoán như vậy Tuy vậy cô cũng ráng năn nỉ chồng một lần nữa Anh khỏi lo cho em Em cũng sẽ thức lắm Anh có vô trong bùa ngủ thì em mới yên tâm Hơn nữa nhà mình chỉ có gian này là đàng hoàng Rủi có khách khứa tới Mà anh cứ đóng đô ở bộ ngựa giữa luôn Thì coi cũng kỳ Rồi tía má đi ra đi vô thấy vậy á Tía má cũng rầu trong bụng Ba lành chống tay ngồi dậy một cách khá nhanh nhẹn Ờ em nói vậy cũng phải Nhưng khao này em ngừng phiền anh ngang Anh sợ làm ổn giấc ngủ của em Em đang có hầu nên cũng cần tỉnh gưỡng lắm mới được Thấm cười cường Con so thì phải cựa quậy nhiều Chứ nằm y hoài không nên đó anh Ba lành sờ soạn mép dáng để bước xuống đất Thấm vội giả đỡ anh Toan dắt đi Nhưng ba lành nhẹ gỡ tay vợ ra Và bằng một giọng bông đùa nhưng ngầm cả quyết, anh ta bảo vợ. Anh dư sức đi gại trong nhà ngày mà em. Ai mà bày đặt ăn gỡ, dắt dẫn như vậy, như dắt một thằng mù y ăn xin. Anh ghét lắm, để gọi em coi. Chỉ trong vòng một, một tuần lễ nữa là anh có thể đi đông, đi dài một mình khắp vùng này à. Thấm không suy nghĩ nói đẩy đưa theo. Anh cũng không nên y y, quanh nhà mình ao xẻo cầu khỉ nhiều, rủi ro một cái... Ba lành chận lời là vợ một cách khá tầng nhẫn. Em sợ anh khảy trường tét chết chứ gì. Không có đâu. Số mạng của anh lớn lắm mà em. Hụ đạn ngổ mà còn không chết. Thì còn cái gì mà quyết anh được. Anh chỉ lần mò trong vài ngày. Là cầu kỳ gì à, anh cũng coi như trên đất liền. Mấy thằng mù coi vậy mà. Ông trời cho nó giỏi về việc đó lắm. Chứ nếu không hả. Nằm một đống chế khô sao em. Thấm ngơ nhát nhìn ba lành. Anh ta thả nhiên đứng lên Quơ chân tìm quốc Đoạn thông dông mò mẫm đi lần vô buồn Thấm lúc thúc đi theo sau Và kể từ giờ phút này Cô hết dám có một lời nói Hoặc một cử chỉ gì Để tỏ ra là mình muốn làm mắt cho anh ta Hai ngày đêm đều đặn trôi qua Thái độ cam phận của ba lành thét rồi Cũng hết làm cho Thấm thắc mắc Hơn nữa thái độ ấy càng bảo đảm cho Thấm Một sự yên tâm Mà trước đây cô không hề nghĩ rằng Nó sẽ có một cách mau chóng và dễ dàng như thế Một ngày đầu nó còn làm cho Thấm cảm động và biết ơn ba lành Nhưng đến ngày thứ hai, rồi những ngày kế tiếp Thấm quen dần và không chú ý đến nữa Để rồi Thấm đi dần đến chỗ Đôi khi chợt ngắm nhìn chồng để xót thương cho số phận của anh ta thì ít Mà cảm khái cho cuộc đời gian dở của mình thì nhiều Và sau đó Thấm không khỏi xấu hổ và hối hận Khi bất chợt mình quá thiên vị trong việc so sánh cảnh ngộ giữa hai người Thấm cho rằng dầu muốn dầu không Ba lành cũng yên phận Chớ mình đây mình vẫn còn đầy đủ tay chân mắt mũi Và nhất là còn cả một cuộc đời Phải sống cho hết Cuộc đời ấy thấm chỉ mới bắt đầu một phần nhỏ Lại là phần hướng khởi nhất Nay là phải động lại trong hai hố mắt sâu thẳm Của chồng Và nếu nó có đi tới theo sự cưỡng ép của thời gian Thì nó phải ì ạch kéo lê đằng sau Cả một cuộc đời kể như chết Mà còn sống của ba lành Ừ Ba lành đúng là một người chết mà bắt buộc phải hoàn lại đó cho đến mãn đời để cúng quải sống Như vậy làm sao thấm không xót xa cho được về tình cảnh quá bụa chặt trẹo của mình Từ quá bụa nằm trong mặt kép Xót xa một cách tuyệt vọng Một quá phụ không có triển vọng tái giá Mà cũng không có được niềm an ủi như mọi quá phụ bình thường khác Là có phần thưởng tinh thần Khi giữ giả trung trinh với hương hồn người quá cố Ba lành vẫn sờ sờ ra đấy Sờ sờ như một pho tượng thờ Làm bằng những tế bào sống Của người với phần máu huyết lưu thông đều đặn Và chỉ có thế Pho tượng thờ sống ấy đôi lúc còn làm cho thấm khổ sở thêm Khi chợ có những ý nghĩ riêng tư Và hơi phiêu lưu một chút Làm sao cấm cản được thấm đôi lúc chợt nghĩ đến nhâm Đôi lúc ấy thấm không khỏi nghĩ quẩn Về trường hợp khó và dễ của mình Khó ở chỗ cô phải hối hận Vì đã gây nên tai ương tật nguyện cho chồng Và dễ cũng ở chỗ tật nguyện đó Với một ba lành bất toại một cách đáng phàn nàn và do phương cứu chữa kia, thấm phải thoáng nghĩ đến nhâm và thoáng nghĩ luôn đến sự mù loà của chồng. Với một ba lành hết còn thấy đường thấy xá và rất mực cam phận kia thì một cuộc hẹn hò thầm lén không còn gì dễ và bảo đảm cho bằng. Thấm chỉ dám thoáng nghĩ như thế thôi chứ không lòng dạ nào tẩn mẫn sắp đặt sự việc hẹn hò ấy xa và kỹ hơn nữa. Tuy nhiên bề ngoài thắm rất giữ ý vì hơn một lần cô đã có kinh nghiệm về sự thính tai của ba lành Người mù thấy rất rõ bằng thính giác Đã nhiều lần tiếng thở dài rất khẽ của thắm không qua khỏi tai của ba lành Nhưng anh ta chỉ lưu ý vợ có mỗi một lần trong một đêm nọ có mưa khuya dai dẫn thắm tưởng đâu anh ta đang ngủ mê rồi Nên cô vừa quể quải cựa mình vừa gió lấy chiếc mình cuộn lại ôm chặt Đó là một cử chỉ không suy nghĩ Ba lành vẫn nằm yên tùy vẫn lắng tay rình rập tiếng cửa quậy bên cạnh mình Anh ta có sự khoái trá lén lúc ấy Vì dư biết Vợ cửa mình không phải để ngủ Rồi một tiếng thở dài rất khẽ Rất dài của thắm Ba lành cao mặt Thật tình anh ta chỉ muốn đặt mạnh vào thắm Nhưng rồi cũng thính tai Ba lành chợt chú ý ngay đến mưa rả xích ở bên ngoài Phải rồi Tiếng mưa ác kia đã làm cho anh ta thao thức từ nãy giờ Chắc thắm cũng thế Anh ta xoay mình nằm nghiêng qua phía thắm Và mới nhớ trực ra một cách tuyệt vọng là Mình không thể nào ngó thấy vợ được Tuy dư đoán là tấm thân của người đàn bà mang thai đôi tháng ấy nảy nở ra một cách toàn vẹn nhất. Như hết kiềm chế nổi, anh ta sờ soạn đặt một bàn tay lên vai thấm. Xuất giác cũng như thính giác của người mù rất tinh tế. Huống hộ chi trong trường hợp này, người ta cũng chẳng cần gì phải ngó bằng mắt. Ba lành tìm thấy trong sự ham muốn của mình một thái độ rộng lượng đối với thấm. Bấy lâu nay ăn không ngồi rồi, sức khỏe được hồi phục mau chóng, vì được người nhà cung phụng cho mình lắm thức ăn bổ dưỡng. Ba lành cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Sung sức một cách tuyệt trọng và sung sức một cách căm hận. Ngày cũng như đêm, anh ta không còn thấy gì khác ngoài cảnh tượng mà tâm não anh đã thu ảnh được lần cuối cùng trước khi vĩnh viễn mất hết khả năng tiếp nhận sắc màu, hình dốc của bất cứ việc gì trên cõi đời này. Đó là cảnh tượng bên đống rơm trước khi quả lùng đạn định mạng được tung ra. Trong giây phút này, ba lành muốn quên phước cảnh tượng ấy, muốn dối mình với ước vọng là mình sẽ được tạm hài lòng ở cái mức... Và sự tàn tật còn cho phép mình Dớt giác hưởng thụ được Trong những giây phút ham muốn Ở một người khác giống Nhưng anh ta đã làm to Và thất vọng đến cuồng nộ Dốc giặc may mẩy của Thấm Như phật đốt quá độ sức giác của ba lành Anh thấy rõ điều ấy trên đà tay của mình Phần Thấm Thấm cũng muốn chiều chồng Vì hối hận, vì thương hại Mà cũng vì muốn tập cho hòa hợp với hoàn cảnh Với cái tâm trạng của người quen ăn no Quen ăn ngon Nay phải ép lòng nuốt chút trao cháo thanh đạm Lúc đầu Thấm cố tình tỏ ý xúc sáng với chồng, nhưng rồi cô phải nhăn mặt, hơi co ro người lại. Tệ hại hơn nữa, bàn tay của ba lành đặt lên người mình lại là một bàn tay băng, đứt hai ngón. Và chưa bao giờ Thấm thấy rõ sự thiếu mất ấy bằng lúc này. Thấm phải rùng mình và rợn ốc khi nghe ngóng ba ngón tay còn lại ấy như ba tên mù dắt díu nhau, ăn sinh từng làn da, từng thớ thịt của mình. Ba tên mù ấy đã quờ quàng và hấp tấp một cách đáng ghét Và chúng quơ quào của bố thí một cách tham lam Y như là chúng đang muốn xúc cả một giữa lúa của thiên hạ vậy Ý nghĩa ngộ nghĩnh ấy làm cho thấm mỉm cười một mình Tự nhiên cố nhớ tới nhâm và đắm ra bình tĩnh trở lại Cô đã hết nỗi da gà và có sự thích thú tinh nghịch và quái ác Của một người sáng mắt và biết mình còn có thể ăn no đủ bất kỳ lúc nào Đang rình xem ba thằng mù chết đói sắp Không làm sao vét cả một giữa lúa để cho vào đâu được Ba thằng mù cũng chợt nhận ra điều ấy Và thấm thấy chúng đang nổi cơn thịnh nộ Trên đống của bố thí Thấm tưởng chừng chúng đang gào thét để cho hả Ba lành nghiến răng Bàn tay ba ngón của anh ta biếu chặt Và như muốn cấu cho rách toan làn da Dung căng và xe có mà trước đây mấy giây Ba ngón tay ấy còn nâng niu ve vuốt. Thấm nhích mạnh người ra giọng tàn nhẫn Làm gì vậy Đau người ta thấy mồ Ba thằng mù giặt trợt xuống mặt chiếu Gây ra một tiếng động khô khan Ba lành lặng là người trong một hồi lâu Đoạn y ạch nằm ngửa lại Như không đủ sức kéo lê tấm thân trở lại Mấy tiếng đau người ta thấy mồ Như xoáy sâu và xoáy mãi trong đầu óc của ba lành Đó là mấy tiếng mà trước đây anh ta ưa thích nhất Những thứ tiếng đã từng làm cho anh ta thêm phần hứng thú Thêm phần háo hức mỗi lần gần gũi bên thấm Và được thấm xô đẩy cự nữ bằng thứ giọng nhõng nhảnh nhất Nhưng bây giờ cũng mấy tiếng đó Nhưng nó biến thành những nhát búa tạ nện buông tay trên tim trên óc. Trên từng đường gân Đang độ căng thẳng của anh ta Anh ta muốn cất tiếng cười khang Nhưng không biết từ lúc nào Mấy giọt nước mắt nóng hổi Đã chảy lăn trên má Bên ngoài tiếng mưa vẫn rả rích. Thấm nằm yên Bắt đầu quảng sợ Vì sự nín thinh của ba lành Cô sẵn sàng chờ đợi để nghe Ít ra một vài câu nói nữa của chồng Nhưng cuối cùng Ba lành chỉ lên tiếng Bằng một giọng điềm nhiên nhất Khuya lắc rồi Ngủ đi em Thấm ngơ ngát Rồi nhích nhanh người lại gần Ba Lành, hấp tấp hỏi như để tạ lỗi trước. Bộ anh giận em hả?" Ba Lành đưa tay sang nửa như dỗ về, nửa như xô vẻ của ta ra. "Em ra có ngán, Ê đã giữ gìn, còn anh đây á, Gòn một chút vậy thôi, chơi trộn rộn nữa làm sao được." Giọng nói nửa đùa nửa thật ấy làm cho Thấm phải nằm ngay ngắn lại. Cô vừa biết rằng trong giây phút này, bất kỳ một lời lẽ nào của mình thốt ra cũng có thể làm cho Ba Lành tủi phận thêm. Ba lành kéo trước mình đắp lên người và nói bân quơ Ông gờ ông tính mưa cho khúi đất chắc Thấm muốn nói đẩy đưa vài câu Để làm nhẹ bớt cái không khí khó chịu ấy Nhưng không làm sao mở miệng ra được Cô không có gan làm việc ấy Thà là cô im lặng mà còn đỡ dối trá hơn Là phải thốt thêm một lời nào nữa trong lúc này Tuy nhiên cô nhận biết là Sự nín câm của mình sẽ làm cho chồng đau khổ và bực tức thêm Ba lành cũng lặng thinh Lặng thinh để cố không bật ra những lời cay đắng mai mỉa Nhưng rồi anh ta cũng tìm cách lên tiếng để cho hả Đó là cách tỏ ý thương hại Thắm Và làm như mình là người biết điều Anh ta nghiêng mặt qua Cố lấy một giọng ân cần nhất Chắc em phiền anh lắm hả không? Thắm bắt buộc phải đóng kịch Khi không mà phiền anh nè bà lành cười nhẹ <cười> Mới gọi đó Thắm như mới nhớ ra À em buồn cho anh chơi có gì đâu mà phiền bà lành xoay ngã người ra Anh thì dầu sao cũng dễ Chắc em dư biết là từ hồi nào tới giờ Việc đó có cũng được mà không cũng xong Anh qua quyết vậy thôi Còn em khổ hơn nhiều đó Thấm gạt đi Thôi ngủ đi anh Ba lành vẫn đều giọng Anh bây giờ chịu khét chứ làm sao tự bậy được nữa Mình đã bị một lần về việc đó rồi Nên bây giờ mình hãy chín trước chứ Đừng để cho nó tày quầy ra Rồi nó chạy quính Thiệt anh biết cách nào cho em thắng Để sau này em có thể đi lấy chồng khác Thấm cự nữ Thôi mà anh Anh lo tỉnh dưỡng đi chứ đừng nghĩ quẩn gì hết Phần em anh để thay kệ em Ba làm chắc lưỡi giọng trí tình y đâu được Để thay kệ em Rồi có chuyện gì nó đổ nùi ra đó Anh bây giờ càng cật như vậy Chỉ có nước nằm một ống Thì hơi nguy nè Thấm nóng mũi, cái gì mà nguyên? Thì à, anh có thấy biết cái gì, anh còn làm ngơ được. Như kỳ rồi đó, bây giờ vấn đề đó, anh kể như vụ trất, như vậy kể như êm vừa hầm anh. Còn người khác á, là sao mình bịt mắt, ịt miệng họ được, tánh em mà khi hay buông khùa. Thấm không chịu nổi thứ giọng độ lượng cử cha ấy, cô cười mũi. <cười> anh làm như em đây là thứ hư thúi gì, tệ lậu ghê gớm lắm vậy Anh muốn mắng nhiếc, chửi rùa em gì đó Thì anh cứ nói thẳng Em còn nghe dễ chịu hơn Ba lần chắc lưỡi Anh nói thiệt, là em Nghĩa là anh muốn xúi biểu em chuyện đó Không Anh nói Hồng xa Và thiệt ra Anh cũng lo cho anh nữa Công trình anh giữ được ơn vẹn Cho đến ngày hôm nay cũng trần ai khổ nhọc lắm chứ em Chẳng lẽ anh để cho nó bung ra trở lại Mà anh không làm sao ngăn cản được Cái gì anh cũng chịu được hết á trừ việc để cho thiên hạ nói sợ nó xiên ngừng một giây ba lành bùi ngồi tiếp lời nhất là bây giờ anh đã ngủ còn quỷ như vậy nữa nếu rủi ro có chuyện xảy ra gì á thì đố khỏi á, có một họ đặt mười em có quen ăn nhưng không quen nhịn chút đỉnh anh cũng chẳng nói làm gì buồn buồn vậy thôi anh cũng phải lượng cho em chứ thắm chắc lưỡi thôi mà anh khi không nói chuyện gì đâu á ba lành vẫn đều giọng nhưng anh không chịu nổi chuyện thiên hạ đàm kiếu. em nghĩ coi tay u gì mình chưa động cới cái lông chân của nó mà lại để nổ lũ đạn một cách cả nhấp như vậy á rồi bây giờ lại nằm một ống ở đây ở vậy nếu như em giữ kỹ giùm anh Thiệt đó em em nên giữ giùm anh gì với mặt thằng đuôi một thằng cục thiên hạ có đủ thứ chuyện để kiêu ngạo à anh chịu mấy thứ chuyện đó không nổi đâu ngang em thấm dùng dần anh này ngộ quá Mấy chuyện đó hay ho gì mà anh đồ đi tán lại hoài quỷ vậy Ba lành rướm giọng Anh nói thiệt mà em Chuyện phòng sao mà Thấm cựa mạnh người để xoay lưng về phía chồng Anh có giỏi nói cái gì Thì anh nói tới đi em ngủ đây Ba lành trả lời một cách canh phận Anh cũng chỉ nhắm chừng em bấy nhiêu thôi Em ngủ thì ngủ đi Thấm cười lạc Làm như anh giá gian có chuyện đó lắm vậy Ba lành rụt rè chống chế Ai giái gì kỳ vậy Anh muốn á, tính trước vậy thôi Anh khỏi phải tính gì hết Ba lành cười nhẹ <cười> cho hai đứa mình Một ứa bị như vậy cũng đủ rồi mà em Thấm đập mạnh chân Không ai nghe nữa đâu mà nói Sao bây giờ anh lại sanh tật nói da nhất đó? Không biết Em muốn ai ngoan thêm cái tật câm nữa sao Ui mù thì còn dễ Chứ á thêm một cái nữa Rồi mấy thứ chuyện đã Khó nói ra cho hết hồi này Làm sao anh ra dấu cho em hiểu nổi Thấm lại cựa mạnh Thà anh chữ rủa em Em còn mát bụng hơn Cô chợt thở dài dịu giọng. <cười> anh nói bấy nhiêu đó em đủ nghe rồi Bây giờ anh ráng dỗ giấc ngủ đi chớ anh cứ nghĩ quanh nghĩ quẩn hoài Thì cũng vậy thôi Ba lành cười thì <cười> Anh nói như vậy cũng vừa ngủ rồi Anh không khui lại mấy chuyện nói nữa đâu Nhưng em cũng nên nhớ chừng mấy lời nói của anh nghe Thấm đáp cho xong Em nhớ rồi anh ngủ đi Ba lành ngoan ngoãn nằm quay mặt đi Ừ cũng khuya ớn rồi Trời mưa lắc gắt như vậy ngủ êm gai lắm Thấm ôm chặt thêm chiếc mình cuộn tròn Và dư biết rằng còn lâu mình mới chợp mắt được Với cơn mưa rã rích và da dặn ấy Thấm đang lơm khơm bức rau dừa ở viên đìa Thì nhâm trời tới Anh ta đứng thường lại, ngó quanh Và khi nhận thấy khoảng đồng vắng tanh Anh ta yên tâm mon men lội lại Mắt không rời giúp dáng thấm Với chiếc quần do cao lên Để khỏi thấm nước ruộng Và với chiếc áo túi ngắn mũi Không đủ che một phần lưng Vì thấm phải cúi người xuống Để mãi miết ngắt rau dừa Nghe động thấm quay lại Về lên tiếng cự nữ nhâm liền Anh lội ra đây chi vậy? Nhâm cười trừ Sẵn đi về thăm nhà lại gặp em Thấm ngắt ngang Anh sao ẩu tả hoài Bị một lần rồi chưa tởn hay sao Nhâm đáp chay Coi gặp để hỏi thăm nơm về anh ba không được sao Chuyện giữa thanh thiên bạch nhật Chứ có cái gì núp lén đâu mà em làm rầm rầm vậy Thấm sách rổ rau lên Dùng dằn lội bét ra Thôi em về đây Nhâm đứng nguyên một chỗ quát gọi Em làm cái gì kỳ vậy Em quính quém như vậy á thì thiên hạ dòm thấy họ càng nghi thêm Cái gì mình đàng hoàng được thì cứ đàng hoàng Chứ sợ khỉ gì Anh muốn hỏi thăm tin tức về anh ba thiệt chứ bộ Thấm dừng lại Thì bận về anh ghé vô nhà hỏi thẳng ảnh Có phải coi được hơn không Nhâm nghiêm giọng Hỏi thẳng ảnh là một việc Còn hỏi em là một việc khác Em mới biết rõ tình ý của ảnh ra sao Chứ anh thì bất quá ảnh ra lời đãi bôi Thấm đáp nhanh Không sao hết mà Em về đây Nhâm nhìn về phía bờ cỏ khô gần đó Nơi có một đám môn nước mọc rậm rạp Và quay qua bảo thấm Mình lại bờ cỏ kia ngồi nói chuyện một chút Anh cần hỏi kỹ em vài điều Chỗ đó khuất mà em Thấm ngó quanh, đoạn ngần ngừ nhìn về phía đám môn, vừa cao vừa rộng, nhưng cô vẫn ngoe quẩy. Nghĩ đi, càng khuất càng chết. Anh có hỏi gì thì hỏi đại đi, để em về. Nhâm bực tức qua chân đá mạnh một đám bông súng, khiến cho vừa lá, vừa nước bắn tung lên. Ăn thua gì mà giữ kỹ như vậy không biết. Nếu em muốn tránh chuyện núp lén thì mình cứ đứng giữa ruộng nói chuyện cũng được. Thấm lừa mắt nhìn anh ta rồi hay xéo. Anh thì nói hết nổi. Thì đi! Và cô bỏ lại đám môn nước trước Nhâm dội đi theo và nói to như để thanh minh Anh cần hỏi em một vài chuyện hơi lâu một chút Kể ra mình nên đứng giữa đồng trống cho nó đàng hoàng hơn Nhưng làm như vậy vừa gian nắng vô ích Vừa dễ khiến cho ai đi chợ ra đồng chú ý đến Rồi dị nghị này nọ Người đời không ngoắt méo kỳ vậy đó em Thấm chẳng ừ hử gì hết Mà lo lũi mau vô rìa đám môn Và chọn một chỗ dòng cỏ vừa khô ráo vừa khuất Để ngồi thu mình ở đấy Nhâm đợt đợt bắt chứa theo Nhưng khi anh ta vừa ngồi xuống Thì thấm đầy dợm gian ra chỗ khác Nhâm níu chiếc rổ trên tay cô ta lại cầu nhàu. Đàn bà thiệt kỳ Chuyện đông trời thì dám làm Mà thứ một chút xíu thì làm bộ né tránh một cách lãng nhách Thà em đứng ngoài kia nói chuyện thì chẳng nói làm gì Chứ vô đây thấm hết cao có và chỉ lườm ngút Tin anh không vô đâu Nhâm sẵn giọng Em này lạ quá Bộ em nói anh bày đặt kêu em vô đây để làm cái gì khác sao chứ Đứng ở ngoài kia thì em nói sợ người ta ngó thấy Còn vô trong này thì em lại cho rằng anh kiếm cớ để tái mây Mắc cỡ thấm ngạt ngang Thôi hỏi gì hỏi mau đi Em còn về lo cơm nước Nhâm có vẻ không mấy bần lòng về sự hối thúc ấy Nhưng ráng giữ thái độ hòa nhã và chỉ hỏi Có gì lạ không em Thấm nhúng vai Cũng thường thường Anh ba thế nào Thì cũng vậy thôi chứ còn sao nữa Nhâm chắc lưỡi Ai không biết là ảnh vậy vậy nhưng ảnh có nói năng có để lộ tình ý chị khác không? Thấm soi mói nhìn lại nhâm. Mà anh hỏi chi kỹ vậy? Bộ tính mon men nhâm gắt lên. Em sao có tật lớn quá? Người ta hỏi thiệt mà em cứ nghĩ xuyên xẻo hoài. Anh vẫn chưa được mấy yên tâm nên mới hỏi em. Anh dư hiểu rằng anh ba anh bị một cuốn như vậy. Lẽ đương nhiên là anh phải ghim trong bụng đến mãn đời. Và anh còn sợ sau này anh đầu thai trở lại. Anh còn nhớ nữa chứ đâu lẽ nào anh quên mau sao Thấm lắc đầu thở dài Em cũng lấy làm lạ Anh không đá động gì tới chuyện cũ hết Hơn nữa anh còn có ý lo xa cho em nữa Có lần anh bàn đến chuyện để cho em đi lấy chồng khác Nhâm gật gù Thằng cha coi vậy mà rộng bụng quá ha Thấm lường mắt Anh khen toàn là chuyện khôn không à Thì anh tốt điểm nào thì anh khen điểm đó Anh ta chợt nghiêm vọng lại Nhưng chẳng lẽ không có lúc nào Anh nói xa nói gần Anh tỏ ý quán hận chuyện cũ Hay là than thở cho hoàn cảnh hiện tại Đành rằng anh là một người thiệt thà chân chất Từ hồi nào tới giờ Nhưng chẳng lẽ bây giờ Anh biến thành tượng đá hay sao Thấm lại thở dài Tận mẫn dối tay lặt bỏ mấy cọng rau dừa sâu trong rổ Ngập ngừng tiết lộ Thiệt ra cũng có đôi khi anh nói sùng ngang Nhưng dằn lòng lại liền theo đó Nhâm gật đầu Ừ thì ít ra cũng phải vậy chứ Rồi anh ta có vẻ thắc mắc Mà anh có động tới chuyện của tụi mình không Anh muốn nói là chuyện cũ Thấm miếng môi suy nghĩ đoạn đắp gọn Không Nhâm thở ra một hơi dài Rồi vui vẻ bảo thấm Thiệt ra tụi mình hên lắm Anh ta chợt nhớ đến sự tật nguyện của ba lành Nên dội sửa đỡ dớt lại Anh muốn nói là hên về một mặt Chứ nếu anh ba anh bị như vậy Mà mọi việc đều không êm nữa Thì khổ không biết đâu mà lường được Coi vậy chứ tiền hung mà hậu kiết Và bây giờ thì dầu sao mình cũng nhẹ thở rồi Thấm xô nhẹ chiếc rổ rau dừa Không phải được vậy rồi anh mon men sát lại gần nữa nghe Anh ba ảnh trầm trầm như vậy chứ biết đâu anh còn ghim trong bụng Nhâm cười khang Không phải anh dám chê bai hay chế nhạo sự mù đuôi của ảnh Nhưng nói cho cùng mà nghe Thì bây giờ dầu cho ảnh có ghim anh cũng chẳng ngo ngoe gì được Người không thấy đường khổ ở chỗ đó Ngày nay ảnh đâu còn có thể rình mò Và bò ên lại chỗ đóng rơm như trước đây được Thấm to tiếng Bộ anh thấy anh mù rồi tính lộn xộn nữa Nhâm chắc lưỡi Bậy không à Tại em nhắc đến chuyện ảnh ghim trong bụng Nên anh mới nói giả tỷ ra vậy thôi Anh muốn chứng tỏ chuyện ghim đó Mình khỏi phải lo Vì một lẽ giản dị là với tình trạng hiện nay của anh ba Nó không thể xảy ra được Trừ phi có một phép lạ nào đó Làm cho anh ba sáng mắt bất tử Và mình không hay biết gì ráo Thấm cự nữ Anh nói quanh rồi cũng trở về chuyện đó Anh làm như là mình sắp sửa như cũ vậy Khỏi đi Nhâm cười tẩm tỉm. Tại em nghĩ xiên xẹo đó Chứ từ đâu mua chí cuối Anh có rủ rê em cái gì đâu nè Gặp em anh chỉ muốn hỏi thăm coi tình ý anh ba ra sao Để mình được yên tâm thêm Ngoài ra mình có làm gì đâu mà sợ anh ghim như em nói đó Thấm cuối mặt cầu nhầu Tin anh không nổi Đố khỏi anh thấy em êm rồi anh lết lại gần Nhâm gạt ngang Em chỉ toàn đón ẩu không Thấm ngó lại anh ta Vậy chứ ai kêu người ta vô đây Mới ràng ràng mà còn chối lê lẻo Nhâm là mặt nghiêm Coi nói chuyện đàng hoàng mà Đó tự nãy giờ em có thấy anh dám nhúc nhích gì không Mặc dầu anh nhớ em gần chết Thấm trận lời anh ta Thôi thôi ai còn lạ gì cái tật của anh nữa Đố khỏi anh bắt bén cho lại và làm tới Nhâm nheo mắt ranh mạnh hỏi Sao cái gì em cũng đổ tiệc cho anh hết vậy giả tỉ nhi anh có làm như vậy nữa Thì cũng phải có em Chẳng lẽ anh sáp lại gốc cam gốc ổi gì Ở đằng em được sao Thấm đỏ mặt to tiếng Xích khỏi có con này nữa đâu Anh đừng mất công chờn giờ nữa Em nói một tiếng một như vậy Thôi em về đây Và từ rầy sắp lên anh cũng đừng kiếm cách đón đường em như vậy nữa Thấm hăng hái với chiếc rổ rau Đứng lên và bước đi một cách quyết liệt Anh về sau nghe Nhâm vẫn ngồi yên Và vừa chắc lưỡi vừa lắc đầu liền <cười> Làm gì mà em phải đùng đùng như vậy Nếu không có nghĩ chi khác Thì dầu em ngồi đây tới chiều Thì cũng chẳng có bậy bạ được mà Thắm đứng khựng lại Mắt ngó thẳng ra ruộng Chiếc rổ trên tay nghiêng tuột Khiến cho lớp rau dừa trên mặt rớt chùi xuống đất Nhâm lê người lại nhặt mớ rau để bỏ trả lên rổ Mắt không rời đôi chân xuông dài Thắm giật mình quay lại Nét mặt của cô đã dịu xuống Cô sẻn lẹn bảo nhâm Thôi anh nếp vô đám môn để em đi về cho tiện phản động này trống ghê lắm dầu mình thiệt tình không có gì hết nhưng phải giữ kỹ mới được anh ba anh mù nên bây giờ tới phim thiên hạ sáng mắt để soi mói em đây khó lắm chứ không phải dễ đâu mà anh ở đó cải lý hoặc nói cà rỡn cô ta chợt thở dài <cười> em cũng phải giữ giùm em nếu anh thương em thiệt tình bây giờ một chuyện rủi ro gì xảy ra cũng đều ngặt nghèo hơn trước gấp đôi chứ không phải thấy anh ba bị như vậy rồi mình ý y hoặc cho là dễ nhăm nhăn nhó Anh cũng biết vậy nhưng... Thấm giỏi nói Em còn khổ gấp ngàn lần anh nữa Bộ không khi nào anh nghĩ ra cho em sao Dù sao anh cũng còn đỡ Cô chớp mắt gượng cười Em còn phải sống như vậy Ít lắm là hai ba chục năm Nhâm ngồi ngay nhắn lại Vừa đau xót Vừa kính nể người con gái đứng trước mình Rồi nghiêm trang gật đầu Ừ em khổ hơn anh nhiều Thấm nhuễn miệng cười Em vừa ngang Nhâm lạc giọng hỏi Rồi không có cách gì khác sao em Em chịu vậy suốt đời sao Khóe miệng thấm nhích xệ xuống Nửa như chua chát Nửa như miếu máu Nhưng rồi cô cũng cười được hai vô đây để chịu cho em bây giờ Vậy mà cũng hỏi À lóng rài mở ba mạnh giỏi chứ Nhâm bực bội ngang Như thường Thấm khẽ gật đầu đoạn điềm nhiên bưng rổ lội xuống ruộng Nhâm như quát lên Khoan đã em Thấm chỉ khẽ quay đầu lại mỉm cười một cách độ lượng Đoạn tiếp tục đi tới Nhâm càng réo giật ngược Nè em Bộ ai xí gạt gì sao mà em đi một nước vậy Thấm miễn cưỡng đứng quay lại Có gì sao hồi nãy không nói luôn đi cha nội Thì em lại đây Thấm cau mặt Anh nếu kéo cái điệu này á, Thì từ rài sắp lên Em trốn anh luôn ra Nhâm cười trừ Thì anh tính hỏi em coi chừng nào mình gặp lại Thấm gạt ngay Thôi đi Anh cũng vậy hoài hà, Chưa tưởng hả Nhâm nói lẫy Em không muốn ngó tới mặt anh nữa thì thôi Chứ đừng dở giọng đánh đầu Thôi em có gấp về thì về phước đi Thấm chắc lưỡi Đến nước này mà anh còn làm khó làm dễ em nữa Anh chỉ nghĩ đến anh thôi Chứ không chịu ngó dùm hoàn cảnh của em Mà em có giữ kỹ thì cũng là giữ cho anh Chứ em đây là ăn thua gì Em mà bất quá em dông đi đâu cũng được hết Chứ còn anh Anh nặng gánh hơn em nhiều mà Nào ông bà hội đồng Nào mở hai Nào danh giá Vậy mà anh còn trách em nữa chứ Nhâm thở dài thú nhận Anh cũng biết vậy lắm Nhưng anh làm ngơ không được Phần nhớ em Phần tội nghiệp cho hoàn cảnh của em Dù thế nào đi nữa Anh cũng chịu trách nhiệm một phần lớn Về số phận cai nghiệt của em Thấm thẫn thờ đưa chân khuấy nghịch mặt nước ruộng Trong lúc cúi mặt xuống nghe Nhâm nói Tiếng một con cò trâu kêu ré lên Làm cho cô ta giật mình Và dội ngước lên nói nhanh Việc đó để mình tính sau Chứ bây giờ làm sao nói trước được Em về đây nghe anh Nhâm được khả lầm đôi chút Ừ em về Anh ta thở ra buông người ngồi phịch xuống dòng cỏ Để nhìn theo thấm đang phăng phăng Băng ngang một thửa ruộng ngập nước Tới gần đầu gối Theo nhịp bước người thấm lắc mạnh Vì đôi chân bị cản nước Nhâm vẫn nhìn theo và biết rằng Trong hoàn cảnh ăn không ngồi rồi chung Để chờ tay đến này Mình sẽ phải bận tâm nhiều đến cái dốc dạc Đang uống éo một cách khỏe mạnh Và nhịp nhàng trên mặt nước ruộng kia Hết tập 8